Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Và vĩ đại Nhưng tình địch trong mắt ra đông thi Hơn nữa cô ta cũng vững chắc tin tưởng Cho dù quý chết nam thật sự cùng cô ấy Lấy thân phận là vợ chồng để tham dự cụ không chứng minh rằng Bọn họ yêu thương lẫn nhau tô lệ nhi chăm chọc cũng không làm cho lương tiếu mặt tức giận Ngược lại cô còn cảm thấy Người con gái ở trước mặt này khá là thú vị Cô chẳng hề để ý nhẹ nhàng Tiến bước đến trước gương Tào nhã sở sang lại dông nhanh Còn một bên không quen tranh cãi. Tuy rằng tôi không biết tại sao, cô lại có định ý đối với tôi lớn như vậy. Nhưng anh ấy rốt cuộc có yêu hay không yêu đối với tôi mà nói, rất là quan trọng hay sao? Nói xong, lường tiếu mặt cố ý tạm dừng một chút, theo gương nhìn lén Tô Lệ Nhi. À, tôi đã biết rồi nha. Lường tiếu mặt dạo buộc ứng tình xoay người lại nói. Hay là cô có gian tình với chồng của tôi? Gặp giác mặt Tô Lệ Nhi nháy mắt trở nên có coi. Cô một chút cảm giác tội ác cũng là không có Hai tay khoanh ở trước ngực Rồi tao nhãn nói tiếp bất quá thoạt nhìn cũng không giống lắm Nếu thật sự đã có gian tình Anh ấy hẳn đã nhìn thấy cô Tiểu tuyết bình thường không phải đều có tiền tiết như vậy sao Nhân nhật nữ phụ phá hư Nhìn thấy nhân vật nam chính Ôm lấy nhân vật nữ chính xuất hiện Bèn hung tận tiến lên kêu khích Lại đến trước mặt nhân vật nam chính Lần tiếng nói nhân vật nữ chính không xứng với anh ấy Mắt thấy tô lị nhi Bị chính mình làm sắp cho hộc máu Lường tiếu mặt đáy lòng cười không ngừng. Cô chỉ có một khuyết điểm, chính là đến khi phải kiêu kích người khác, miệng lưỡi liền độc như là rắn rét. Không nói đến việc Tô Lệ Nhi là kẻ kiêu kích trước, chính cô cũng thực là muốn đối mặt với loại đã đoạt bạn trai của bạn tốt. Thủ này, lương tiếu mặt cô dù thế nào là cũng muốn báo. Này tiểu thư hả, sợ dĩ cô không đến kiêu kích tôi trước mặt chồng tốt, rốt cuộc là sợ sự, sự tồn tại của chính mình, chính thất là tôi đây. Hay là sợ chồng tôi sẽ không có ấn tượng tốt về cô hả? Nếu như là về trước thì cô có thể yên tâm, bởi vì tính tình của tôi rất là tốt nha. Cho nên cho dù cô có đến trước mặt tôi mà mắng trước mặt mọi người, tôi cũng không quan tâm đến cô đâu. Khả năng ở trong mắt cô, anh ta là một khối bảo, nhưng mà đối với tôi mà nói, anh ta chính là một cái cây. Còn nữa, cô trăm ngàn lần không cần hiểu lầm tôi quên rũ anh ta. Các lại tính cách kém giống như anh ta, tính tình phá hư, khi nói chuyện thì cứ hướng lỗ mũi lên trời, nếu như cô có đủ khả năng Tôi thật sự mong cô đến cướp anh ấy đi đó. Tô Lệ Nhi hoàn toàn là hết nói nổi. Đầu của người phụ nữ này có phải là có vấn đề rồi hay không? Đương nhiên. Ngày khi tim của Tô Lệ Nhi đang đập thật là mạnh, lạ nhịp, hết sức, thì cô mặt nhỏ nhắn, tinh xào của lương tiếu mặt đột nhiên tiến đến trước mặt cô ta nói tiếp. Nếu như cô không nhận, như vậy thì từ nay về sau hãy thức thầm một chút. Đừng có đến mà treo chọc tôi, bởi vì tôi ghét nhất bị cho là kẻ thứ ba. Nếu như lợi hại, Không việc gì phải hoàng sợ trước mặt tôi cả. Lưng tiếu mặt nói xong một hơi, không hề để ý đến điều bộ ngước ngích của Tô Lệ Nhi. Xoay người, bộ pháp tao nhã hướng ra khỏi toilet. Cánh cửa kia vừa mở ra trong nghe mắt, thì cô bị soạn nhảy dựng lên thật lớn, không tự giác lùi từng bước về phía sau. Quý triết nam ư. Anh đang dùng tư thái tao nhã dựa vào cánh cửa toilet, biểu tình thong dong cất tiếng nói. Tình cách của anh rất là kém sao, tính tình lại không tốt nữa. Khi nói chuyện lô mũi đều hướng lên trời ư? An thanh bình tĩnh mà thông thả Không giống như đang chỉ trích Cũng không phải là đang nói giỡn Lưng đéo mặt làm một cái mặt quỷ ở trong lòng Khẳng định người này đã ghi nhớ toàn bộ lời nói của cô vừa rồi Cô hít sâu một hơi đi ra khỏi toilet Đóng cửa lại Không hề sợ hãi nhún nhún vai Có lẽ có một số việc nên hỏi rõ ràng Giải thích trắng đen Em vừa mới khiến cho bạn gái anh Tức đến hộp máu ở trong kia Có phải anh rất là mất hứng có đúng không hả Khi hỏi ra điều này, rõ ràng trong lòng cô hậm hực mướn chết, nhưng cô lại tuyệt đối không muốn biểu hiện ra nửa điểm tinh tâm ở trước mặt của anh. Nghe cô nói vậy, quý triết nam không khỏi nhíu mày. Từ khi nào anh nói với em, cô ấy là bạn gái của anh chứ? Cô từ chối cho ý kiến mà cười nói. Em từng tận mắt thấy cô ấy hôn anh. Cho nên sao? Anh cố gắng hồi tưởng lại chuyện cô đang nhắc tới. Hình như mấy tháng trước, khi anh và Tô Lệ Nhi đang chuẩn bị đến nhà hàng dùng cơm, Cô ta tờ dịp anh chưa chuẩn bị liền hôn anh một chút. Lừng tiếu mặt không biết ý tưởng trong đáy lòng của anh. Tiếp tục thăm dòng nói. Chúng ta đều có giao ước. Nếu như tìm được người mình thích thật sự, cuộc hôn nhân này có thể chấm dứt. Suy nghĩ trong chốc lát, cô lại nói. Anh hoàn toàn có thể hưởng tự do. Cứ như vậy đi. Quý triết nam có cuộc sống của anh. Cô đã vượt qua ranh giới đó một lần. cô không nghĩ đến chuyện vượt qua lần thứ hai nữa. Về mặt tình cảm cô luôn luôn tự cho rằng mình rất là hiểu biết nên của cô thì chạy không được mà không phải của cô chiếm cũng không xong cô không phải là lại phụ nữ sẵn sàng xong chết vì tình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện